xin chào tất cả mọi người và hằng rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói và giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với nhau đọc quyển sách phần chương 4 có phần 4 của quyển sách mà chúng ta đã đọc chương 10 để chúng ta có một cái hình dung biết rằng là vì sao những cái mục tiêu có thật sự là quan trọng và có thật sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta hay không Và nếu như chúng ta không có mục tiêu, không có định hướng cũng như không có định hình cho mình một cái sứ mệnh cũng như một cái mục đích vì sao chúng ta sống trong cuộc đời này thì thật sự chúng ta có làm tròn cái vai tròn cái sứ mệnh của mình và chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn hay không đúng không ạ? Và chắc chắn rằng khi mà Hằng đã mở đầu cho mọi người chương 10 thì mọi người đã có được một hình dung rằng chúng ta sẽ xây dựng một cái mục tiêu như thế nào và làm sao để có được một cái mục tiêu Thật sự là gần với ước mơ của mình, gần với sứ mệnh, gần với cái mà mình thật sự mong muốn để mình trở thành. Và mình muốn thành công như thế nào? Mình muốn trở thành một người cha, một người mẹ, một người con, một nhân vật nào và quan trọng ra sao? Giúp ích gì cho cuộc đời và giúp ích gì cho con người? Và để không mất thời gian thì chúng ta lại tiếp tục hẹn nhau trên đỉnh thành công với See you At The Top. Và chúng ta tiếp tục đi đến phần 4. Và chương 11 Chương 11 Các lưu ý khi xác định mục tiêu của bạn Lưu ý thứ nhất Xác định mục tiêu chính Khi xác lập mục tiêu Tiếng nói bên trong bạn lùn thôi thúc Đi nào chúng ta cùng tiến lên Và các mức phấn đấu ngày càng được nâng cao lên hơn Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao Các mục tiêu phải đủ lớn và thách thức Để kích thích chúng ta nỗ lực hoàn thành Những mục tiêu thấp Dễ thực hiện Thường không tạo ra được sự kích thích Và thi đua Thật vậy, những mục tiêu như trả tiền thuê nhà hàng tháng Hay mua xe trả góp Không phải là mục tiêu lớn Mục tiêu nào Làm bạn phải dốc hết sức Dồn hết tâm huyết của mình vào Thì đấy mới chính là mục tiêu lớn Trong thể thao Các vận động viên thi đấu tốt hơn Đạt thành tích cao hơn trong những cuộc tranh tài đỉnh cao Trên chính trường cũng vậy Một ứng cử viên dường như chiến thắng vẻ vang hơn Nếu đối thủ của mình là một chính khách thuộc hàng tầm cỡ Khó đánh bãi Trên con đường chinh phục các mục tiêu lớn của bạn Hãy luôn nỗ lực hết mình trên từng chặng đường Để bạn có thể yên tâm nói với chính mình Sau một ngày làm việc chất lượng rằng Hôm nay mình đã làm tốt nhất trong khả năng của mình Và lên giường ngủ ngon Cuộc đời là một cuộc chơi lớn Và hào hứng Bạn hãy hoạch định cho mình những mục tiêu cao cả Để tham gia cuộc chơi đó Một nhà thông thái từng nói Đừng đặt ra những kế hoạch nhỏ Vì chúng không đủ sức kích thích bạn Các bạn nhìn cuộc sống Quyết định gần như toàn bộ Thành quả mà bạn đạt được Một thanh sắc Nếu dùng để làm chốt cửa Chỉ đáng giá một đô la Nếu rèn thành móng ngựa sẽ đáng giá khoảng 50 đô la Nhưng nếu được luyện thành thép thượng hạn Để làm dây cót cho các đồng hồ chính xác Thì đáng giá lên đến 250.000 đô la Cách nhìn của bạn đối với thanh sắt đã tạo nên khác biệt Các bạn nhìn tương lai và chính bản thân mình cũng như thế Bạn cần những mục tiêu lớn để phấn đấu Để khẳng định tài năng và giá trị của mình Uckerty, Washington nói rằng hãy đo lường thành tích bằng chính những trở ngại mà bạn phải vượt qua để đạt được thành tích đó. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với hạt dễ rang dỡ nhất thành phố. hỏi tôi còn bé và làm việc tại cửa hàng rao quả của ông Anderson có một tiệm cà phê kết hợp một hàng bán hạt dẻ rang của người mà ai cũng gọi là bác dâu. Ở đây, mùi cà phê và hạt dẻ rang thơm phức luôn mời gọi từng đám đông kéo đến mỗi khi bác dâu nổi lửa chỗ tài chế biến. Tôi để ý thấy rằng sau khi rang xong, bác bán ngay hoặc cho hạt vẽ dẻ vào những chiếc bao giấy nhỏ, nhưng trước khi gói lại. Ông đều lấy lại hai hạt từ mỗi chiếc bao và cho vào một chiếc hộp gỗ kế bên. Vì thế, số hạt dẻ dư trong chiếc hộp gỗ, ông luôn có thêm vài bao giấy hạt dẻ nữa, như tự thưởng cho công của mình. Đó là mục tiêu cuộc đời của bác dâu. Bác ấy đã sống nghèo khó và chết trong nghèo khó với mục tiêu của mình. Tội nghiệp bác dâu, bác ấy luôn nghĩ về hạt dẻ sống bị hạt rẻ nhưng hạt rẻ không phải là vấn đề của bác ấy lúc vào đại học columbia south carolina tôi nhìn thấy một tấm biển và không bao giờ quên được nó tấm biển đề rằng hạt giả kramer bảo đảm dễ nhất thành phố tò mò tôi tìm hiểu và được kể rằng kramer bắt đầu bán hạt rẻ với tấm biển quảng cáo như thế ban đầu Mọi người nhăn mặt nhìn, nhưng rồi họ mua thử, ăn thử Và hàng ngàn người bắt đầu thích những hạt dẻ dở nhất thành phố của ông Chẳng bao lâu sau, ông cho in quảng cáo đó trên bao giấy đựng hạt dẻ của mình Ông thuê thêm nhiều chút nhóc nhỏ bán hàng và giao hàng cho ông Rồi ông ký được hợp đồng bán hạt dẻ độc quyền tại hội chợ bang Carolina Các cuộc tranh tài thể thao của bang Và ngay trong các giải thi đấu tại Đại học South Carolina Ngày nay, Brommer đã là một nhà doanh nghiệp hạt dễ giàu có và thành công Tương tự bác Joe Romer cũng luôn nghĩ về hạt dễ và sống vì hạt dễ Nhưng mục tiêu và cách làm giàu của họ khác nhau Nên kết quả cuối cùng cũng khác nhau Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Của cải đến từ đâu bạn từng nhìn thấy hay nghe thấy có người rất giàu nhưng có kẻ lại rất nghèo, bất kể họ đều là bác sĩ, luật sư, người bán hàng, mục sư vân vân. vậy sự khác biệt nằm ở đâu? con người hay nghề nghiệp? tôi xin nói rằng nó nằm ở con người trước tiên và sau đó mới đến nghề nghiệp. nghề nghiệp chỉ tạo ra cơ hội cho mỗi cá nhân chúng ta nỗ lực hết sức mình. Nghề nghiệp chuyên môn không làm bạn thành công hay thất bại, mà chính là cách bạn nhìn nhận bản thân và nghề nghiệp của mình mới quyết định điều đó. Lưu ý thứ hai, mục tiêu phải dài hạn. Nếu không có mục tiêu dài hạn, bạn sẽ dễ bị quật ngã bởi những thất bại tạm thời vì không ai quan tâm đến thành công của bạn bằng chính bạn. Đôi khi, Bạn có cảm giác rằng ai đó đang cản bước tiến của bạn? Kẻ đó, nếu có, chỉ tạm thời, nhưng chính bạn mới là người có thể cản trở được bạn vĩnh viện. Những khó khăn trong cuộc sống gia đình, bệnh tật, tai nạn bất ngờ hay những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát có thể là những trở ngại lớn nhưng không phải là nguyên nhân cốt tự gây ra thất bại của bạn. Trong chương sau Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phản ứng tích cực trước những tình huống tiêu cực. Bạn sẽ biết cách biến chúng thành những viên đá lót đường để tiếp tục tiến đến đỉnh thành công. Khi bạn có những mục tiêu dài hạn, điều này sẽ càng dễ dàng hơn. Bởi vì khi nhìn được đến đâu, bạn sẽ đi dược đến đấy và từ điểm đó bạn lại có một tầm nhìn mới xa hơn nữa. Bạn sẽ không bao giờ có thể bắt đầu bất cứ một cuộc hành trình nào nếu bạn cứ chờ cho tới khi tất cả đèn xanh đều bật. Khi đặt ra các mục tiêu dài hạn, bạn đừng nghĩ rằng mọi trở ngại đều phải được thu xếp ổn thỏa trước khi bắt đầu, bởi vì nếu kế hoạch của bạn không có trở ngại nào, thì mục tiêu của bạn cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Lưu ý thứ ba, bạn phải hành động mỗi ngày để tiến tới mục tiêu. Nếu bạn không đặt ra những mục tiêu nhỏ cụ thể mỗi ngày thì bạn chỉ là một người mơ mộng Hãy làm người có hoài bảo bằng cách xây nền cho các giấc mơ của mình qua những hành động cụ thể đều đặn mỗi ngày để đạt tới mục tiêu Charlie Cullen nói rằng cơ hội để trở nên vĩ đại không đến như một dòng thác cuồng cuộn gỗ mà chảy chậm chậm từng giọt một Muốn đạt được những điều vĩ đại bạn phải hoàn tất những mục tiêu nhỏ mỗi ngày, vận động viên cử tạ phải tập luyện hàng ngày và tăng dần trọng lượng tạ để có thể phá kỷ lục. Các bậc cha mẹ nuôi dưỡng con cái nên người đều biết rõ rằng tính cách và niềm tin của con cái được xây dựng hàng ngày qua nếp sống gương mẫu của họ. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn cảnh, bạn phải thay đổi con người của bạn trước. Mục tiêu hàng ngày chính là thước đo đánh dấu tiến trình đi tới thành công dài hạn của bạn và là nhà xây dựng nhân cách tốt nhất. Đó là nơi để bạn thể hiện sự cống hiến, tính kỷ luật và lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu dài hạn của mình. Các chương sau, đặc biệt các chương sau đây đặc biệt hữu ích và nó sẽ giúp bạn xây dựng được thói quen làm việc hướng tới mục tiêu mỗi ngày. Lưu ý thứ tư, mục tiêu phải cụ thể Để lên tới đỉnh thành công, bạn phải xác lập được mục tiêu cuối cùng và một loạt các mục tiêu từng chặn và tất cả các mục tiêu lớn nhỏ đều phải thật cụ thể, rõ ràng và khả thi. Nếu dùng kính lớp di chuyển khắp bề mặt một đống giấy vụn thì bạn sẽ không bao giờ làm nó cháy được. Nhưng nếu bạn tập trung chiếu vào một điểm, năng lượng mặt trời được hội tụ và làm bùng cháy lên ngọn lửa mà bạn cần. Dù bạn là người có năng lực và sức mạnh, Nhưng nếu bạn không biết tập trung và duy trì cho một mục tiêu nhất định, bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được việc gì cả. Người thợ săn bắn được chim không phải do bắn cả bầy cùng một lúc, mà là do anh ta ngắm bắn mỗi lần từng con một. Nếu mục tiêu của bạn là có được một ngôi nhà đẹp và bề thế, làm một công việc lương cao cho con cái theo học một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt hơn, bán hàng nhanh hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội hoặc là một người chồng, người vợ, người cha, người mẹ tốt hơn thì đó là những mục tiêu chung chung thiếu cụ thể. Chẳng hạn, thay vì một ngôi nhà đẹp và bề thế, bạn cần xác định đẹp đến mức nào, làm bằng gỗ rừng cao cấp, bê tông, đá granite hay gạch nung. Cửa chính làm bằng gì, cửa sổ kiểu nào, kiểu Anh, kiểu Ý, kiểu Pháp hay kiểu Nhật. Nội thất, nội ngoại thất trang bị như thế nào, sơn màu gì, vân vân và rộng bao nhiêu mét vuông, 300, 500 hay 5000 mét vuông. Bao nhiêu phòng? Có thảm cỏ, hồ bơi, tiểu đảo, thác nước hay không? Vân vân, mọi thứ phải chi tiết đến mức bạn có thể tính ra tiền được. Vì chỉ khi nào bạn quy đổi ước mơ về một ngôi nhà to đẹp ra tiền thì bạn mới xác lập được mục tiêu tài chính cụ thể được. Rồi căn cứ vào đó, bạn mới xem xét khả năng cày cút Khả năng kinh doanh hay khả năng vay mượn của mình Để biết được ngày tháng năm nào ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật Chẳng hạn, sau khi đã cụ thể hóa tất cả mọi yếu tố về ngôi nhà mơ ước của bạn Bạn thấy rằng giấc mơ đó trị giá 500.000 đô la Hiện tại bạn có 200.000 đô la trong tài khoản cá nhân với uy tín của mình Bạn có thể vay ngân hàng 300.000 đô la còn lại để mua căn nhà ấy ngay lập tức. Tuy nhiên, để sở hữu nó thật sự, giả sử mỗi tháng bạn có thể dành ra 2.000 đô la để trả nợ ngân hàng thì phải hơn 12 năm sau, 12 năm rưỡi sau bạn mới có thể đường hoàng nói rằng đó là căn nhà của tôi. Tôi nói hơn 12 năm rưỡi là vì bạn còn phải trả thêm phần lãi số tiền đã vay nữa. Vậy, sau khi xác lập mục tiêu Bạn cần ghi nhớ những từ đơn giản này: Chính yếu, dài hạn, mỗi ngày, cụ thể. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với mục tiêu có thể mang tính tiêu cực hay không? Hẳn nhiên là có, vì một trong ba lý do sau. Thứ nhất, mục tiêu sẽ trở thành tiêu cực khi bạn không phải là kiến trúc sư cho thành công của mình mà trông chờ ở sự may rủi. Thứ hai, thiết lập mục tiêu quá lớn và phi thực tế. Thứ ba, mục tiêu nằm ngoài khả năng của bạn hoặc chỉ để thỏa mãn yêu cầu của người khác. Trong đó, lý do quan trọng nhất chính là đặt mục tiêu quá lớn hoặc phi thực tế. Nhiều người cố đặt, cố nhiều người cố ý đặt mức phấn đấu cao một cách vô lý để lấy đó làm lý do bào chữa nếu gặp thất bại. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng Những mục tiêu như thế sẽ tạo nên một tâm lý hết sức tiêu cực trong việc hoàn thành những mục tiêu khác trong tương lai. Thậm chí nó còn có tác động mạnh mẽ tới chính bạn, làm bạn chỉ muốn buông xuôi. Vậy, hãy đề ra các mục tiêu chính yếu, dài hạn, cụ thể nhưng trong tầm tay của bạn. Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc trường 11. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với trường 12. Xác lập mục tiêu. Điểm khởi đầu. Đến đây, bạn sẽ hỏi tôi rằng Này Jake, ông thuyết phục tôi đề ra mục tiêu Nhưng ông không hướng dẫn tôi làm gì Và thế nào để xác lập mục tiêu Tôi phải làm sao đây Đó là một câu hỏi rất xác đáng Thật ra, bạn sẽ thấy rằng Đạt mục tiêu dễ hơn là xác lập mục tiêu Một khi bạn xác lập được mục tiêu đúng đắn Thì bạn đã đi được một nửa đoạn đường Vì nó thể hiện một tuyên bố mạnh mẽ Về niềm tin của bạn Rằng Bạn có thể và sẽ đạt được Mục tiêu đó Như tôi đã nói ở phần trước Thành công sẽ đến với bạn dễ dàng hơn Một khi bạn tin vào chính mình Xác lập mục tiêu Và đạt được mục tiêu là hai tiến trình Đòi hỏi bạn nỗ lực như nhau Bất kể đó là mục tiêu giảm cân Được lên lương Mua xe mới, nuôi dạy con cái nên người Trong một môi trường nhiều gặm vẫy Bán được nhiều hàng hơn Hay trở thành một sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc, tuy nhiên Bạn cần nhớ rằng mọi thành công bạn đạt được đều phải mang tính cân bằng. Đó là thành công trong sự hài hòa của cuộc sống cá nhân, gia đình, vật chất, tinh thần, tâm linh, nghề nghiệp và điều kiện tài chính của bạn. Ví dụ, nếu bạn là một người bán hàng, tất nhiên bạn muốn bán được càng nhiều hàng càng tốt. Vì thế, bạn sẽ xác định mục tiêu doanh số của mình trong ngày, trong tuần, trong quý, tháng, năm, vân vân. Bạn cần có dữ liệu và các con số thống kê để tham khảo trong quá trình xác lập mục tiêu, gành số của mình. Rồi, dù bạn có trong tay một tấm bản đồ thế giới chi tiết và hoàn chỉnh, bạn cũng không thể đi đến đích nếu bạn không biết mình đang đứng ở đâu. Vì vậy, bạn cần một điểm bắt đầu. Bạn đánh dấu nó vào ngày bạn thực hiện bước đi đầu tiên, tức thương vụ bán hàng thành công thứ nhất của bạn. Và bạn tiếp tục ghi chép hàng ngày như thế cho đến khi bạn hoàn thành tuần đầu tiên, tháng đầu tiên, năm đầu tiên để có được một cái nhìn trung thực và chính xác về năng lực bán hàng, về thành tích cao nhất của mình nhằm tiếp tục phát huy để đạt được mục tiêu đề ra. Trong quá trình ghi chép thống kê, bạn cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, ghi lại giờ bạn thức giấc, giờ bạn ra khỏi giường và giờ bạn bắt đầu thực sự bắt tay vào việc hàng ngày. Thứ hai, ghi chép thời gian bạn dành để ăn trưa, uống cà phê, nghỉ giải lao, làm chuyện riêng hay tán gẫu qua điện thoại với đồng nghiệp hay bạn bè, người thân trong ngày. Thứ ba, ghi nhận thời gian sắp xếp các cuộc hẹn, các cuộc thăm viếng không hẹn trước, thời gian nhận các cuộc gọi hậu mãi, khiếu nại, tìm hiểu thêm về sản phẩm, thời gian tiếp xúc khách hàng và thời gian dành cho các giới thiệu hàng hóa với khách hàng. Và ước lượng mức hàng hóa bán ra vào các cuộc gặp này Sau cùng là thời gian bạn làm việc bên ngoài phòng làm việc Là 30 phút cuối cùng của một cuộc gọi đặt hàng Ngay một cuộc gọi đặt hàng trong ngày nào đó Xin lỗi. Là 30 phút cuối của một cuộc gọi đặt hàng trong ngày nào đó Hay thời gian mà bạn dành để sắp xếp lại danh tiếp của các khách hàng tiềm năng Đó là một bí quyết đơn giản giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn. Những ngày đầu áp dụng bí quyết này có thể làm bạn rất vất vả trong việc ghi chép, nhưng bạn sẽ thấy rõ hiệu quả của nó trong công việc của bạn ngay sau tuần lễ đầu tiên. Tiếp theo, bạn hãy chọn những mục tiêu vừa tầm để bạn có thể đạt được thành tích mỗi ngày. Đó là chất xúc tác đặc biệt tạo ra sự hưng phấn và kích thích bạn chinh phục các mục tiêu mới. Vì thế, bạn cần tránh đặt mục tiêu quá cao, chẳng hạn Bạn không nên cạnh tranh với nhà vô địch khi bạn chỉ mới ở mức trung bình. Bạn chỉ cần thắng người đứng trên bạn một bậc và vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Cứ như thế, bạn sẽ liên tục phá kỷ lục và rồi bạn sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với xác định mục tiêu quan trọng nhất. Điều chắc chắn là mỗi người chúng ta có rất nhiều mục tiêu trong đời về mặt nghề nghiệp tinh thần tài chính, gia đình vân vân. Bạn hãy liệt kê tất cả các mục tiêu bạn có thể nghĩ ra được và sau đó sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng. Bạn sẽ thấy ngay đâu là mục tiêu số 1 của mình để sắp xếp thời gian và lộ trình thích hợp nhằm đạt được nó. Tiếp theo, bạn liệt kê các trở ngại có thể cản trở tiến trình chinh phục các mục tiêu mà bạn vừa liệt kê. Nếu bạn không thấy trở ngại nào hay chúng không đáng kể bạn đã gần như đạt được mọi thứ rồi đấy. Tuy nhiên, đường đến thành công thường là một con đường gặp gền, khúc khuỷu, nên chính việc nhận diện cách trở ngại sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra đối sách phù hợp trong từng chặng đường đến vinh quang. Tiếp theo, hẹn xin mời mọi người đến với đừng xác lập mục tiêu một cách hồi hợp. Nhiều năm về trước Một nhân viên trẻ bán đồ dùng nhà bếp ngồi cùng tôi để lên kế hoạch bán hàng cho năm tiếp theo Tôi hỏi, anh dự tính bán được bao nhiêu trong năm tới Anh ta nghe răng cười mắt tận mang tay Tôi đảm bảo nhiều hơn năm nay Tôi đáp, tuyệt lắm, năm nay anh đã bán được bao nhiêu Anh ta cười đáp, à tôi cũng không biết nữa Thật đáng buồn, anh bạn trẻ này không hề biết rằng mình đang ở đâu Đã ở đâu và sẽ đi đến đâu Tôi thấy mình cần làm cho anh chàng này tỉnh lại Nên hỏi tiếp Vậy anh có muốn trở thành một người bán hàng bất tử không? Dường như cá đã cắn câu Anh ta hỏi Bằng cách nào thưa ông? Rất dễ Anh chỉ cần phá kỷ lục của công ty chúng ta thôi Nói thì dễ lắm Nói thì dễ hơn làm Trước giờ tôi chưa thấy ai phá được kỷ lục đó cả Và lại kỷ lục đó không phải do một người lập Ông ấy nhờ con rể của mình bán hàng của ông ấy đấy ra là thế Đối với anh chàng chủ bại này Tôi cần phải áp dụng phương, pháp á, phương án khác Tôi bảo anh ta rằng Nếu có người lập kỷ lục Thì cũng có người phá kỷ lục Rằng nếu anh ta phá được kỷ lục đó Tôi sẽ đề nghị treo ảnh anh ta Ngang hàng với ảnh của chủ tịch công ty Ngay tại trụ sở chính Thậm chí công ty sẽ tặng anh ta danh hiệu Chiếc ngồi nồi vàng Trong năm, chiếc nồi vàng trong năm. Rồi tôi nói ra doanh số hiện tại của anh ta và đặt mục tiêu gấp 50 lần con số đó nếu anh ta muốn hình ảnh của mình được in trên báo chí cả nước vào năm sau. Anh bạn trẻ vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng nói rằng anh ta sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc về gợi ý của tôi. Và tôi chỉ mong có thể qua cuộc nói chuyện này bởi vì... Và tôi chỉ mong có thể qua cuộc nói chuyện này Bởi vì nếu anh chàng này chấp nhận mục tiêu một cách hồi hợp Thì sẽ từ bỏ mục tiêu một cách dễ dàng Ngay khi gặp trở ngại đầu tiên Tiếp theo, Hằng xin mời các bạn đến với Khi bạn đi đúng hướng Bạn biết không, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó Vào ngày 26 tháng 12 năm sau Anh bạn trẻ ấy gọi cho tôi trong niềm phấn khích cột độ thú thật tôi cũng chưa từng có cuộc nói chuyện điện thoại nào lâu và hứng khởi như thế có lẽ cả dây điện thoại cũng phải nóng lên anh ta kể rằng từ sau cuộc trò chuyện với tôi anh ta bắt đầu xem xét lại mọi mục tiêu của mình rằng giờ đây anh ta đã ước lượng được chính xác hôm nay tuần này tháng này quý này mình sẽ bán được bao nhiêu thậm chí ngay khi gõ cửa một nhà nào đó anh ta đã biết rằng mình sẽ bán được những gì và anh ta hào hứng kết luận Tôi sắp sửa phá kỷ lục rồi. Tôi đáp không, anh không. Anh không sắp sửa mà anh đã phá kỷ lục rồi đấy. Năm đó anh đã đạt ganh số 104.000 đô, so đô, 104 đô la gấp 3 lần so với năm cao nhất trước đó. Vốn chỉ đạt 35.000 đô la. Xin lỗi, hắn đọc lại. Năm đó anh đã đạt ganh số 104.000 đô la gấp 3 lần so với năm cao nhất trước đó. Vốn chỉ đạt được 34.000 đô la Và công ty đã khen thưởng cho anh xứng đáng Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với Nhẫn nại và khôn ngoan hơn Về sau, tôi biết rằng để đạt được thành tích này Anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn và trở ngại khác nhau Mà không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh Bao lần chiếc xe của anh bị hỏng hóc giữa đường Trong năm đó, anh phải tiển khai người thân về nơi yên nghỉ cuối cùng Anh từng bị kháng rộng nặng đến mức bị bác sĩ buộc phải nghỉ ngơi dài hạn Và anh đã vượt qua điều đó bằng cách đổi sang một bác sĩ khác Anh thống kê ghi chép giờ rất làm việc của mình Và tận dụng từng phút dư thừa sau mỗi cuộc gặp gỡ Mỗi buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm để gom gấp chúng thành 1 giờ, 2 giờ, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần Rồi 1, 2 tháng dư, dọ, dư, dư dôi trong năm để anh bán thêm được nhiều sản phẩm hơn Với anh, một ngày không phải chỉ có 24 giờ, một tháng không chỉ có 30 ngày hay 31 ngày, mà và một năm của anh thường dài hơn 400 ngày. Theo thời gian và thử thách, nhà bán hàng tài ba của chúng ta đã rút ra được bí quyết bán hàng hiệu quả, cũng là nguyên tắc vàng dẫn đến thành công của anh, có thể tóm tắt thành các điểm sau. Một, ghi chép thời gian và doanh số hàng giờ, hàng ngày để biết mình đang ở đâu. Hai, viết ra giấy từng mục tiêu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Ba, đặt ra mục tiêu cụ thể. Trong trường hợp này là 104.000 đô la. Bốn, đặt mục tiêu đủ lớn để tạo thách thức. Năm, đặt mục tiêu dài hạn, ví dụ như một năm, nên không nản lòng trước những thất bại nhỏ nếu có đối với mục tiêu hàng ngày. Sáu, Liệt kê các trở ngại trên đường chinh phục mục tiêu Để chủ động tìm biện pháp phòng tránh và vượt qua 7. Đặt mục tiêu năm bằng cách phá kỷ lục mỗi ngày 8. Đặt kỷ lục tinh thần cho chính bản thân mình 9. Tuyệt đối tin vào khả năng đạt được mục tiêu của chính mình 10. Tự hình dung ra viễn cảnh mình đạt được mục tiêu vào ngay lúc đầu năm Trước khi tạm kết thúc câu chuyện này Tôi xin nhắc thêm rằng chia sẻ mục tiêu là cần thiết nhưng phải đúng đối tượng bởi vì có những người biết lắng nghe và mang lại sự lạc quan cho bạn và biết cách khích lệ bạn. Họ sẽ giúp bạn thêm niềm tin ở chính mình nhưng cũng sẽ có những người chỉ làm bạn nhực trí mà thôi. Mục tiêu hàng ngày của từng người là hãy làm tốt nhất trong khả năng có thể để có một ngày mai tươi đẹp hơn. Tương lai là nơi bạn sẽ sống phần đời còn lại của mình. Và những thành tích nhỏ nhỏ hàng ngày là những viên đá lót đường trên con đường đưa bạn đến chúng vinh quang đó. Để xác lập được mục tiêu cuộc đời một cách đúng đắn, bạn cần hiểu rằng chiếc thang máy lên đỉnh thành công đã bị hư và bạn phải đi bằng cầu thang bộ. Mỗi lần chỉ được bước một bậc mà thôi. Tuy nhiên, thật may mắn là nó đã được đánh dấu sẵn và đang mời gọi bạn bước lên đấy. Đến đây thì chúng ta đã kết thúc trường 12. Và tiếp theo, hăng xin mời mọi người đến với trường 13 đạt mục tiêu. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với một nhỏ những nguyên tắc cơ bản. Các bác sĩ xếp tôi vào nhóm người thừa cân và khuyên tôi nên tập luyện thể thao. Tôi đã rất mừng rỡ khi nhìn thấy số cân của mình giảm xuống sau mỗi tháng và cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Trước đây, tôi luôn ao ước có được một thân hình cân đối, song vẫn chưa có đủ càng đảm thực hiện. Tôi chỉ thực sự quyết tâm khi gặp vị bác sĩ nọ. Lúc ấy tôi mong sao mình có thể giảm bớt 2 ký khi mọi người nồng nhiệt khen ngợi những nỗ lực ban đầu của tôi. Tôi càng muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Thông qua câu chuyện của mình, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy xác định thật rõ mục tiêu, muốn hướng đến và lên kế hoạch cụ thể trong thời gian hợp lý. Những kế hoạch, những hoạch định rõ ràng, đó sẽ mang cho bạn sự tự tin. Và tinh thần lạc quan, một yếu tố không thể thiếu cho thành công của bạn Những sự khích lệ mà bạn nhận được mỗi ngày Từ những người xung quanh hay từ chính bản thân mình Sẽ tiếp thêm động lực cho bạn hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn Và tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng Khi xác lập mục tiêu, bạn đừng tự hóa tâm hồn mình Bằng những điều không tưởng như Houdini trong câu chuyện sau đây Houdini là một nhà ảo thuật gia bậc thầy và là một thợ khóa tài ba, đại tài. Ông ấy từng khoe rằng mình có thể thoát ra khỏi bất cứ nhà tù nào trên thế gian này trong không quá một giờ, miễn là ông ấy được mặc trang phục dạo phố. Lúc ấy, ở một thị trấn nhỏ của nước Anh, người ta mời khách xin lỗi người ta mới khánh thành một nhà tù mới với một loại khóa an toàn vào loại bậc nhất thế giới và họ đã thách Houdini bước vào. Họ đã thách Houdini chỗ tài của mình. Houdini kêu hảnh nhận lời ngay và tự tin bước vào một xà lim để làm phạm nhân đầu tiên của nhà tù nọ. Ông ấy rút ra từ chiếc áo dạo vớ của mình một que thép mỏng và bắt đầu làm việc. Sau 30 phút, rồi một giờ trôi qua, sự tự tin của ông ấy dần biến mất và mồ hôi vả ra như tắm. Sau 2 giờ, ông ấy kiệt sức bất tỉnh rồi đổ sụp vào cánh cửa sắc nặng nề Và nó bật mở ra Houdini đã thành công Xin thưa rằng không Thật ra cánh cửa trên không hề bị khóa Mà chỉ có đầu óc của Houdini bị khóa bởi chính ông ta Trong trò chơi cuộc đời Nhiều lúc bạn chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa cuộc đời Là bạn đã có thể chạm tay vào những kho tàn và phần thưởng vô giá Những nguyên tắc cơ bản khi xác định mục tiêu 1. Thực hiện trên sự tự nguyện 2. Bảo vệ uy tín và danh dự của bản thân 3. Cam kết thực hiện đến cùng 4. Cặt ra những mục tiêu sắc đáng 5. Mục tiêu phải chi tiết và cụ thể 6. Thời gian thực hiện hợp lý 7. Xác định các mục tiêu ngắn hạn trong mối tương quan với mục tiêu dài hạn 8. Lên kế hoạch cụ thể Tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với câu chuyện về những con bọ chét. Một thí nghiệm được thực hiện sau như sau: người ta cho vài con bọ chét vào một cái lọ, đậy nắp và đậy nắp lại và quan sát những con bọ chét cố hết sức nhảy ra khỏi lọ nhưng không thể. Chúng nhảy lên, đụng vào nắp lọ và bị bật trở lại. Lâu dần, người ta nhận thấy chúng vẫn cố nhảy lên nhưng không còn đụng vào nắp lọ nữa. Lúc bấy giờ, Người ta mở nắp lọ ra Nhưng những con bọ chết kia Vẫn không hề nhảy ra khỏi lọ Chúng không nhảy ra được Không phải vì chúng không đủ sức Mà là vì chúng đã quen với khoảng cách Mà chúng xác định Ở con người cũng vậy Nếu chỉ đặt ra những mục tiêu tầm trung Thì chúng ta cũng sẽ chỉ đạt được Những kết quả thường thường mực trung Và trở thành người có năng lực trung bình mà thôi Ban đầu Hầu như tất cả chúng ta đều là những người có nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng rồi những khó khăn, trở ngại cùng với những lời bình phẩm mang tính tiêu cực khiến nhiều người bị dè dặt hơn. Tuy nhiên, con người cũng rất nhạy cảm trước những tác động tích cực một cách thái quá. Chẳng hạn, Joe Louis luôn khiến cho các đối thủ của mình phải chùn chân và có phần lo sợ khi biết họ đang thi đấu với đương kim vô địch hạng nặng thế giới. Đôi khi Kết quả thi đấu dường như đã được xác lập ngay tại thời điểm đó Có lẽ Roger Bannister đã vượt qua khỏi những định kiến cố hữu của huấn luyện viên Người cho rằng khả năng thể lý của con người không cho phép vượt qua quãng đường 1,6 km trong 4 phút Tôi không tin có ai đó phá được kỷ lục này Hay của các vị bác sĩ Nếu anh chạy nhanh hơn nữa, tim anh sẽ nhảy ra ngoài khỏi lòng ngực của mình Bannister trở thành người đầu tiên phá kỷ lục ở cự ly chạy một dặm. Hãy đặt ra những mục tiêu thật xác đáng và không ngừng nỗ lực để từng bước hướng đến mục tiêu đã định ra. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với khởi đầu bằng một mục tiêu ngắn hạn. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều chúng ta chưa thực hiện được và dĩ nhiên chúng ta cũng không thể cùng lúc đạt được tất cả. Do vậy, để không bị các mục tiêu nhấn chìm, Bạn hãy nghe lời khuyên của George Gikler dành cho những người bán hàng. Nếu từ trước đến nay bạn chưa từng đặt ra cho mình bất kỳ mục tiêu nào thì bạn hãy khởi đầu bằng những mục tiêu ngắn hạn. Hãy đặt mục tiêu tháng dựa trên tháng có số doanh số cao nhất cộng thêm 10% nữa. Sau đó, xác định doanh số trung bình hàng ngày cần phải đạt được so với doanh số hàng ngày cao nhất và điều quan trọng là phải thường xuyên nhắc nhở bản thân mình về doanh số này. Nếu thành công với mục tiêu tháng Bạn hãy tự tin lập cho mình các mục tiêu quý Bằng mục tiêu tháng nhân 3 Và cộng thêm 10% Chỉ khi hoàn tất các mục tiêu ngắn hạn Bạn mới nên nghĩ đến các mục tiêu dài hạn Nhưng mục tiêu ngắn hạn bây giờ Sẽ là doanh số tuần trung bình So với doanh số tuần cao nhất Và cứ như thế Ngày hôm nay của bạn sẽ vượt hơn ngày hôm qua Tháng sau sẽ vượt hơn tháng trước Và năm sau sẽ cao hơn năm trước Tiếp theo, hàng xin mời bạn đến với sức mạnh của trí tưởng tượng. Net May bị liệt, xin lỗi bị biệt răng. Suốt 7 năm trong một xà lim chật hẹp chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn. Trước đó, ông là một người chơi golf rất cừ và sau 7 năm nghỉ chơi, ông vẫn đánh được 74 điểm trong lần chơi trở lại đầu tiên. Trong suốt thời gian bị giam cầm, Ông không được gặp gỡ hay trò chuyện với bất kỳ ai, cũng không được vận động cơ thể, ngoại trừ việc đi lại trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp kia. Thế là ông sử dụng toàn bộ thời gian để chơi gold, một môn thể thao mà ông vốn rất thích. Ông hình dung thấy mình mặc quần áo đánh gold, bước đến lỗ gold đầu tiên trong tiết trời rất thuận lợi. Ông còn nhìn thấy rất rõ chu vi của cả sân gold, cảm nhận độ mịn của cỏ. Nghe rõ tiếng chim hót xung quanh, đến cả những chi tiết rất nhỏ như các ông vẫn thường cầm gậy bằng tay trái. Sau đó đặt tay phải lên, ông luôn nhắc mình phải giữ cho tay trái thật thẳng và không được rời mắt khỏi trái banh Cứ đều đặn như thế, ngày nào ông cũng tập cách vung gậy về đằng sau thật chậm rãi và nhẹ nhàng, rồi vụt mạnh vào quả bóng nỉ. Ông giỏi mắt nhìn theo đường banh ngắm nó bay lên không cho đến khi nó rơi xuống và lăn đến điểm mà ông xác định trong đầu. Suốt 7 năm liền như thế, trong trí tưởng tượng của ông, không một trái banh nào bị đánh thụt, không một lỗ nào bị bật, bị trật bóng. Nhờ vậy, tinh thần ông luôn sẵn khoái. Cảm giác của một người chiến thắng luôn ngự trị trong ông. Nhiều năm về trước, một đoàn thám hiểm quốc tế tổ chức một chuyến hành trình mang theo sườn phía Bắc để chinh phục được đỉnh. Matterhorn. trước ngày khởi hành, Các phóng viên tìm đến phỏng vấn vấn các thành viên trong đoàn. Hầu hết mọi thành viên đều trả lời rằng họ sẽ cố gắng hết sức để chinh phục đỉnh núi, ngoại trừ một thanh niên người Mỹ. Anh ta trả lời rất dứt khoát, "Nhất định tôi phải leo lên đỉnh ngọn Matterhorn." Và anh chàng đó là người duy nhất đặt chân lên đỉnh núi, chính vì anh đã hình dung trước mình sẽ làm được điều đó. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không nghĩ đến một công việc tốt hơn? Một cuộc sống hạnh phúc hơn Những đứa con ngoan ngoãn hơn, vân vân. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với Những người đồng hành Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng Đàn ngỗng luôn tạo thành hình chữ V Mỗi khi bay cùng nhau Khi một con ngỗng vẫy cánh Nó sẽ tạo ra một lực tiếp xúc cho con ngỗng bay phía sau nó Khi bay theo đội hình chữ V Như thế Cả đàn sẽ được tiếp sức thêm ít nhất là 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ. Khi một con ngỗng bay lại đội hình, nó sẽ phải một mình chống chội với sức cản của gió và nó sẽ nhanh chóng tìm đường trở về đúng vị trí trong đội hình để nhận được lực nâng từ con ngỗng bay phía trước. Khi con ngỗng đầu đàn đuối sức, nó sẽ lùi về phía sau đội hình để nhường chỗ cho con ngỗng khác lên dẫn đầu. Và trong đội hình bay, các con ngỗng phía sau luôn phát tiếng kêu nhằm động viên những con ngỗng phía trước giữ vững tốc độ. Một điểm rất quan trọng khác là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không bay theo kịp đàn, thì hai con ngỗng khác sẽ lập tức tắt khỏi đội hình, dìu con ngỗng bệnh xuống mặt đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ trở lại với con ngỗng bị bệnh, chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị bệnh cho đến khi nào nó có thể bay trở lại. Từ câu chuyện về đàn ngỗng chúng ta thấy nếu biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì chúng ta sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, hãy cùng nhau luôn phiên thực hiện những công việc, đòi hỏi sự nỗ lực cao và không quên động viên, khuyến khích những người cùng đồng hành với mình để trở thành điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn. Hãy làm việc và sống với tinh thần của đàn ngỗng tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với đừng rời mắt khỏi mục tiêu của bạn vào thời vào thời nhân loại chỉ biết có thuyền buồm có một thủy thủ trẻ đã lên vong tàu ra khơi lần đầu tiên trong đời không may con thuyền rơi vào trong bão và anh bạn trẻ được lệnh phải leo lên cột buồm để cứu buồm khi leo gần đến đỉnh anh ta phạm một sai lầm chết người anh ta nhìn xuống bên dưới và thấy những con sóng dữ cùng sự trồng sự trồng chành như sắp đắm của con thuyền cảnh đó là anh ta bị hoa mắt và mất thăng bằng trong giây phút đó người thủy thủ già từng trải bên dưới hét to hãy nhìn lên trên con trai hãy nhìn lên trên chàng thủy thủ trẻ nghe theo và trở nên vững vàng trong phong ba bão táp và họ đã đưa con thuyền vào nơi trú ẩn an toàn dù mọi thứ xung quanh có trở nên tồi tệ Bạn đừng bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu của mình và hãy hành động. Hãy nhớ rằng, chiếc đầu máy xe lửa mạnh nhất thế giới cũng có thể bị khóa chân bởi một mẫu gỗ chỉ dày khoảng 2,5 cm chèn vào bánh khi chúng nó đang đứng yên. Nhưng khi nó đang lao về phía trước với tốc độ 160 km/h thì nó sẽ phá tung cả một bức tường bê tông cốt sắt dày 1,5 m. Thế là bạn sắp sửa vượt qua bậc thang thứ 3. Đừng ngồi lại nghĩ. Mà hãy tiếp tục bước lên bậc thang thứ tư. Bạn hãy cầm bút. Và viết lên bậc thang thứ ba rằng. Tôi đang trên đường lên đến đỉnh thành công. Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang bước lên bậc thứ ba. Các bạn thấy không ạ? Đây là bậc thứ ba. Các mục tiêu. Và chúng ta sẽ dùng bút viết lên chữ. Tôi đang trên đường đến đỉnh thành công. Và chúng ta... Hãy cùng nhau đạt được điều đó các bạn nhé. Khi bạn biết mình đang đi về đâu, nghĩa là bạn đã đi được một nửa chặng đường đến thành công. Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần 5 của quyển sách. À, xin lỗi, kết thúc phần 4 của quyển sách Hẹn bạn trên đỉnh thành công, See you at the top. Và thằng, chúng ta sẽ cùng đọc thêm một ít, chúng ta sẽ cùng nhau bước đến phần 5 thái độ sống. Mục tiêu, nêu lên tầm quan trọng của thái độ sống đúng đắn. Hai, nhận diện một số đặc tính tiêu biểu của thái độ. Ba, bảo vệ thái độ trước lối suy nghĩ tiêu cực. Bốn, đưa ra bốn bước cần thiết kiểm soát thái độ trong cuộc sống, trong mọi tình huống. Năm, chứng minh rằng bất kỳ thói quen nào cũng đưa đến một kết quả tương ứng. Sáu, hướng dẫn cách tránh xa hay từ bỏ thói quen xấu và tập thói quen tốt tiếp theo, hằng xin mời mọi người đến với chương 14 thế nào là một thái độ sống đúng đắn hẳn không ai trong chúng ta lại không muốn trở nên giàu có, vui vẻ, khỏe mạnh, làm việc hiệu quả và có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn với đối tác, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và hàng xóm lân giềng cũng như đóng góp cho xã hội nhiều hơn và điều ngạc nhiên là hầu như tất cả mọi người từ quan chức chính phủ, bác sĩ, kỹ sư cho đến người lao động bình thường nhất đều công nhận rằng thái độ sống đúng đắn chính là chiếc chìa khóa mở cửa ra cánh cửa thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng trên thực tế chưa có trường hợp nào giảng dạy về tầm quan trọng của thái độ sống. Xin lỗi. Trên thực nhưng thế nhưng trên thực tế chưa có trường lớp nào giảng dạy về tầm quan trọng của thái độ sống đến 90 phần trăm khối lượng kiến thức chúng ta học được từ trường lớp tập trung vào việc trao dồi các kỹ năng chuyên môn và chỉ có 10% còn lại đề cập đến những yếu tố có liên quan đến thái độ sống. Tuy nhiên, trong tỷ lệ 10% ít ổi đó, hầu hết đều nói về các sự kiện thể thao và tác động lớn lao của vận động viên, khích lệ tinh thần đối với các vận động viên. Theo kết quả nghiên cứu khoa học, kích thước vùng tư duy của não bộ chỉ bằng 10% kích thước của vùng xúc cảm và 80% 85% nguyên do đưa đến thành công hay những tiến bộ vượt bậc đều bắt nguồn từ thái độ sống và chỉ có 15% là nhờ vào yếu tố chuyên môn. Những dẫn chứng trên đây cho thấy rằng chúng ta đang đầu tư 90% thời gian và tiền của để phát triển một nhân tố chỉ góp phần đem lại 15% thành quả sau cùng và chỉ dành ra 10% cho nhân tố quyết định đến 85% thành công hai độ sống bao gồm nhiều khía cảnh khác nhau và trong phần này tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố lạc quan. Một người lạc quan sẽ cho rằng mình may mắn có cơ hội được cảm nhận mặt đất trên đôi chân trần khi đôi giày của anh ta bị mòn vẹt. Robert Scheller chỉ ra những điểm khác biệt giữa người lạc quan và kẻ bi quan như sau. Người lạc quan, nói khi đã tin thì tôi có thể nhìn thấy trong trí tưởng tượng của mình. Trong khi đó, kẻ lạc quan, kẻ bi quan sẽ nói: "Chỉ khi nào nhìn thấy thì tôi mới tin." Người lạc quan sẽ luôn ở thể chủ động, trong khi kẻ bi quan thì luôn ở thể bị động. Người lạc quan khi nhìn vào nửa ly nước, họ sẽ cho rằng ly nước này đã đầy được nửa ly. Trong khi kẻ bi quan khi nhìn vào nửa ly nước, họ cho rằng ly nước đã vơi đi một nửa. Đối với cùng hình ảnh nửa ly nước Nhưng lại có hai suy nghĩ khác nhau Như vậy là do hai người Người lạc quan biết rằng Mình đang đổ nước vào trong ly Và chắc chắn ly nước sẽ đầy Còn người bi quan thì cho rằng Ly nước bị vơi đi Bởi vì họ chính là người đã lấy nước ra khỏi ly Kiểu tư duy này Cũng thường xuyên xuất hiện Ở những người chỉ biết vòng rút của xã hội Mà không hề biết đối hoài Đến chuyện đóng góp cho cộng đồng Họ tin và chấp nhận sự sắp đặt của số phận Trong khi đó Người lạc quan luôn nỗ lực hết mình và lúc nào cũng tỏ ra tự tin bởi anh ta biết rằng mình đang tiến gần đến giải pháp cho mọi vấn đề. Thực tế đã chứng minh rằng thành công và thất bại giữa được và mất, giữa hạnh phúc và đau buồn chỉ cách nhau một khoảng cách rất mong manh nhưng thành quả sau cùng lại rất khác biệt. Có thể chuyến hành trình mà bạn sẽ trải qua chẳng còn thú vị nữa. Thành quả mà bạn sắp sửa có được chẳng còn ý nghĩa và có giá trị bảo chứng cho thành công nữa. kiến thức và tầm nhìn của một học sinh chỉ có thể được điểm tốt hoàn toàn khác hẳn với một học sinh học để có được sự hiểu biết thật sự. Con đường thăng tiến của một người bán hàng biết xây dựng uy tín cho sự nghiệp của mình sẽ rất khác so với một người luôn tìm mọi cách để bán được hàng mà thôi. Một người góp sức vì sự phát triển của công ty Không chỉ nhận được mức lương cao hơn, một người chỉ làm việc tương xứng với mức lương được trả, mà còn sẽ cảm thấy hài lòng hơn về bản thân và được các đồng nghiệp tôn trọng. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với tư duy tích cực. Tư duy tích cực là hình thái phổ biến nhất của thái độ sống đúng đắn. Đối suy nghĩ này giúp chúng ta cảm thấy rằng mọi vấn đề rất khả quan. Dù rằng chúng ta đang đứng trước những bế tắc tưởng chừng không lối thoát Trong số những người chúng tôi quen biết Có một cặp vợ chồng hiếm muộn Mỗi cánh cửa cơ hội đều ra đóng lại Và họ quyết định nhận một đứa bé làm con nuôi Vậy mà một thời gian sau Họ vui mừng chào đón thành viên thứ tư trong gia đình Đứa con ruột của họ Sau khi nhận con nuôi bạn bè và những người thân đến thăm hỏi chúc mừng gia đình của họ không khí vui vẻ đầm ấm đã giúp gỡ bỏ mọi gánh nặng tâm lý đeo bám tâm trí họ bấy lâu và phần thưởng cho sự giải tỏa đó chính là sự ra đời của đứa con ruột của hai người tâm trí chỉ thực sự chỉ thực hiện theo những gì suy nghĩ của chúng ta sai khiến chính vì hai vợ chồng nọ liên tục bị áp đặt bởi những lời nhận định rằng mình không thể sinh em bé Nên họ đã không thể sinh em bé được. Chỉ đến khi nhận được lời chúc mừng, thăm hỏi của bạn bè và những người thân thì họ mới thay đổi suy nghĩ và tự hỏi. Nếu có một đứa con thực sự thì mẹ mình sẽ rất hạnh phúc và họ đã được toại nguyện. Trong một lần thuyết trình ở Michigan, khi tình cờ bắt chuyện với một người đàn ông, tôi có cảm giác như mình đã khơi dậy những vấn đề khiến ông ấy phải đau đầu như bị chạm vào vết thương đang nhức nhối. Ông ấy tâm sự rằng công nhân hãng General Motors đang tổ chức đình công, tình trạng lạm phát nghiêm trọng khiến mọi người như khiến mọi hoạt động mua bán bị ngưng trệ. Đã mấy tháng nay ông không ký được một hợp đồng nào với khách hàng. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, có lẽ ông sẽ bị vỡ nợ do không có khả năng tiếp tục trả góp căn hộ mà ông đã mua năm mua năm trước. Gương mặt ông trông rất thiểu não tôi không biết phải làm gì để cảm xúc của ông vơi bớt phần nào lúc đó một người phụ nữ đến bắt tay tôi tôi lịch sự hỏi thăm công việc của cô thế nào bạn biết không tôi không tin vào tay mình khi nghe ông biết không công nhân hãng trên Romoto đang tổ chức đình công chấm chấm chấm tôi lại thầm nghĩ ôi trời ơi lại thêm một người nữa sao Chợt cô ấy bật cười và nói tiếp kinh doanh ngày càng Kinh doanh ngày nay thật thú vị, lâu lắm rồi mọi người mất có nhiều thời gian để mua sắm và đáp ứng những nhu cầu của riêng mình. Họ có thể tìm hiểu thật cặn kẽ, xăm soi từng chi tiết của ngôi nhà mơ ước. Quan trọng nhất, họ hiểu rằng đây là thời điểm giá nhà đất giảm nhiều nhất và họ phải chấp lấy thời cơ này đây chính là thời của nghề kinh doanh bất động sản. Đối với cùng một sự kiện đình công nhưng cách nhìn khác nhau, Khiến một người sắp sửa bị phá sản, còn một người lại tìm thấy cơ hội của mình Đó chính là sức mạnh của thái độ và thái độ của bạn sẽ quyết định tất cả Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với nhiệt huyết Thái độ nhiệt huyết, thái độ tích cực sẽ đem lại những kết quả tích cực Vì thái độ có tính lan truyền Một hình thái khác của thái độ chính là nhiệt huyết, nhiệt tình Albert Hubbard từng nói, không có gì trở nên vĩ đại nếu thiếu vắng sự nhiệt tình. Sự khác biệt giữa một diễn giả giỏi và một diễn giả vĩ đại, giữa một người mẹ giỏi và một người mẹ vĩ đại, giữa một người bán hàng giỏi và một người bán hàng vĩ đại là do ở sự nhiệt tình của họ. Nếu bạn làm việc với một niềm tin tuyệt đối vào định hướng của công ty và vào chất lượng sản phẩm của công ty, thì chắc hẳn trong bạn sẽ xuất hiện một nhiệt huyết thật sự chứ không chỉ là sự miễn tưởng bề ngoài. Sự nhiệt tình đích thực không phải là một chiếc áo mà bạn có thể khoác vào hay cởi ra một cách tùy ý, tùy thích để có thể gây ấn tượng hay tạo ảnh hưởng. Bạn nhiệt tình hay không tùy thuộc vào cách sống của bạn. Thái độ hoanh hoang, ra vẻ chẳng hề cho thấy bạn đang rất nhiệt tình mà chính ở những người điềm tĩnh, ít lời, lại có nhiều hành động tắt lên sự say mê. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Luôn Tiếp Thu Cái Mới. Khi còn giảng dạy ở trung tâm Dale Canary tại New York, tôi vinh dự được tiếp xúc với một nhân vật nổi tiếng là Ed Green. Giới kinh doanh thường gọi ông là người bán hàng số một. Thu nhập hàng năm của ông đạt đến trên 75.000 đô la. Trong một lần trò chuyện, tôi tò mò hỏi nguyên do vì sao ông tham dự một lớp học. Mà tổng thu nhập của cả ba giảng viên gặp lại chưa bằng một nửa thu nhập của ông. Ad chỉ cười và đáp. Dích ạ, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện này nhé. Khi tôi còn nhỏ, có một lần tôi được cha mẹ dẫn đi thăm vườn. Anh biết không, cha tôi là nhà làm vườn giỏi nhất vùng đấy. Sau khi thăm vườn xong, ông hỏi tôi học được những gì. Tôi bẽn lẽn đáp. Điều duy nhất con nhìn thấy. Là cha đã bỏ rất nhiều công suất cho mảnh vườn này Cha tôi bực tức bảo Cha cứ tưởng con sẽ học được rằng Khi trái còn xanh nghĩa là trái còn lớn Và khi trái nào đã chín Thì chúng cũng bắt đầu thối rửa Rồi ép kết luận Tôi không bao giờ quên câu nói đó Giết ạ Sở dĩ tôi đến đây học Là vì tôi mong được học hỏi thêm Và kiến thức ở đây giúp tôi thực hiện thành công Một thương vụ Mà tôi đã theo theo đuổi suốt 2 năm nay, số tiền mà tôi nhận được từ thương vụ đó đủ trả học phí cho tất cả những khóa học mà tôi muốn tham gia trong suốt cuộc đời mình. Trong cuộc sống, mong bạn lưu giữ được tinh thần ham học hỏi và thường xuyên trao dồi để bản thân mình mỗi ngày một trưởng thành hơn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với cho là nhận. Giám đốc một công ty nọ không bằng lòng với tinh thần làm việc của các nhân viên trong công ty. Nên triệu tập một cuộc hội thảo, một cuộc họp và bảo Phải thay đổi các bạn ạ Trong chúng ta có một số đi trễ về sớm Một số khác thì lơ là nhiệm vụ Tôi đề nghị chúng ta cùng cải tổ Từ nay tôi sẽ đi làm sớm về trễ chu toàn bổn phận để làm ngương cho các bạn Nếu mỗi người đều nỗ lực và nghiêm chỉnh chu toàn bổn phận Tôi tin là công ty của chúng ta sẽ phát triển vững mạnh Nhưng chỉ sau đó ít ngày Trong một bữa tiệc hợp mặt với khách hàng, ông mãi vui chuyện nên đã quên cả giờ giấc. Ông giật mình khi nhìn đồng hồ và vội vàng cáo lỗi, tôi phải có mặt tại văn phòng trong 10 phút nữa. Khi ông đang phóng nhanh về công ty, một cảnh sát chặn ông lại và viết giấy phạt. Ông rất hậm hực bởi trước giờ ông vẫn luôn tuân thủ luật lệ giao thông. Về đến văn phòng để làm ngơ việc mình đến trễ, ông cho gọi người trưởng phòng kinh doanh đến để hỏi xem vụ buôn bán với Armstrong đã kết thúc chưa. Vị trưởng phòng đáp, thưa ông, họ từ chối rồi, tôi cũng không biết nguyên do tại sao nữa. Đang bực tức chuyện bị phạt ban nãy, ông giám đốc sẵn rộng. Kinh nghiệm làm việc 18 năm nay của anh đâu, sao lại có thể để hỏng một vụ như thế được? Nhiệm vụ của anh là phải tìm cho ra một vụ khác, nếu không thì anh phải coi chừng cái ghế của anh đấy. Vị trưởng phòng kinh doanh cũng bức xúc không kém, anh ta lao ra khỏi phòng và rủa thầm trong bụng. Mình cực lực làm cái việc này suốt 18 năm nay Mọi quy chuẩn đều do mình lập ra Mọi khách hàng đều do mình tìm được Không có mình, công ty đố mà trụ nổi Vậy mà ông ta lại sai sẻ mình Chỉ vì mất một vụ soàn như vậy Vẫn sôi sụt tức giận Anh gọi cô thư ký Cô đã đánh máy xong năm lá thư tôi đưa sáng nay chưa? Cô thư ký thản nhiên đáp Chưa ạ Vì ông bảo tôi phải quyết toán sổ sách của của Hilard trước Bỗng nhiên anh ta quá to Cô đừng có nhiều lời, tôi đã bảo Đó là thư gấp cần gửi đi ngay Cô hiểu không, nếu cô làm không kịp Thì tôi sẽ tìm người khác Cô đừng tưởng rằng cứ thể làm được 7 năm ở đây Thì sẽ làm suốt đời đâu nhé Cô thư ký bị mắng oan Vùng vằng bước ra khỏi phòng Và lầm bầm Thế này là thế nào Mình làm đầu thắt mặt tối suốt 7 năm trời Này mà công ty có trả thêm cho mình đồng nào đâu Công việc của mình Nhiều gấp 3, gấp 4 là người khác Không có mình, công ty chắc phải đóng cửa sớm Giờ đây ông ấy lại còn đe dọa xả thải mình nữa chứ Chỉ vì một công việc cỏn con như thế Rồi cô bước thẳng đến chỗ cô nhân viên tiếp tần và bảo Tôi có mấy cái thư cần nhờ cô đánh máy giùm Tôi biết đây không phải là việc của cô Nhưng cô đánh rang Lâu lâu mới nhận được một cuộc điện thoại Và lại việc này cần gấp Vì thư phải gửi đi ngay Nếu cô không làm được Thì nói cho tôi biết để tôi tìm người khác Nhân viên tiếp tận nghe thế thì muốn nổi đi, nhưng cố kìm lòng. Cô nghĩ, thật là quá đáng. Trong công ty này, mình là người vất vả nhất, nhưng hưởng lương thấp nhất. Mình làm không hết việc, còn họ thì chỉ uống cà phê, tán dẫu. Và gọi điện thoại khắp nơi. Vậy mà hãy có việc gấp rồi lại trút lên đầu mình. Đã vậy còn đe dọa đuổi mình nữa chứ. Mình mà nghĩ chắc công ty này sẽ đến rối mất thôi. Có trả lương gấp đôi, cũng chẳng ai thèm làm việc này. Nhưng rồi cô cũng đánh máy xong và gửi thư đi, nhưng trong bụng còn ấm ức lắm. Về đến nhà, cô đóng sập cửa lại rồi bước vào phòng. Người đầu tiên cô nhìn thấy là cậu con trai 12 tuổi đang nằm trên sàn nhà xem tivi. Chiếc quần bị rách một mảng to, tức mình cô quá. Bao nhiêu lần mẹ bảo con khi đi học về thì phải thay quần áo ra, mẹ đi làm về rất mệt, lại còn phải dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con nữa. Lên lâu ngay. Mẹ cấm con không được xem tivi trong vòng 3 tuần tới. Cậu bé bị mẹ mắng, lồm cơm ngồi dậy và chậm chạp ra khỏi phòng. Miệng lào bầu. sao mẹ mắng mình cơ chứ? Sao mẹ không nghe mình giải thích? Mình đâu có muốn bị rách quần như vậy đâu. Vừa lúc đó, chú mèo cưng đi ngang qua, nũng niệu cọ mình vào chân cậu. Cậu bé chút nỗi bực tức lên chú mèo và vuông chân đã nó một cái, cút ngay! mi toàn dí suy xẻo thôi. Thật ra chú mèo chỉ là cái đích cuối cùng cũng đích cuối cùng gánh chịu sự bực bội của mọi người. Khi nghe câu chuyện trên, tôi nhủ thầm, nếu như ông giám đốc nọ đi thẳng từ bữa tiệc họp khách hàng đến nhà của cô nhân viên tiếp tân và đá con mèo một cú thì chắc chắn những người khác sẽ không bị vả lây như vậy. Và có khi bạn sẽ tự hỏi, mình đã phản ứng như thế Nào trước những lời nói bông đùa, một nụ cười, một lời khen ngợi Thái độ của bạn ra sao mỗi khi bán được một món hàng Khi nói chuyện với một người tử tế, vui vẻ và lịch thiệp Tôi tin chắc bạn sẽ rất vui vẻ Lịch sự và mỉm cười đáp lễ Tôi cầm đoàn, bạn rất thích những điều này Bởi vì chúng sẽ giúp bạn trở thành một người dễ mến Có khi nào bạn Văn khoăn Trước đây mình có đá một con mèo của ai chưa? Mình tỏ thái độ như thế nào trước mặt một hành động khiếm nhã, một lời nói châm chọc hay trước một cô tiếp viên chậm chạp bất lịch sự. Mình phản ứng ra sao khi bị kẹt xe, khi gặp một ngày mưa gió ảm đạm. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân của những chuyện rắc rối không liên quan gì tới mình. Hãy hiểu rằng những người đó đang muốn đá một con mèo của ai đó và bạn chỉ đang tình cờ có mặt lúc đó mà thôi. Đừng giận cá chém hết, Hãy hành động tích cực trước những tình huống tiêu cực Và tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Tinh thần không gục ngã Carvet Robert đúc kết rằng Cú ngã không thể khiến ta thoái chí được Chúng ta chỉ thất bại Khi bản thân không muốn cố gắng thêm nữa Nản lòng hay không Tùy thuộc rất nhiều vào phản ứng của cảm xúc Chứ không phải là những biểu hiện bên ngoài Hãy trầm tĩnh Và hiểu rằng Học hỏi từ những trải nghiệm của thất bại Luôn có lợi ích cho ta Thất bại là chuyện rất bình thường Và có thể xảy đến với bất kỳ ai Do vậy Bạn không nên mãi than chất bản thân Hãy nhớ rằng Chúng ta không thể chết vì bị rơi xuống biển Mà chỉ chết nếu cứ mãi ở dưới đó Để tìm lại suy nghĩ tích cực Đầu tiên Bạn phải nhận biết rằng Mình đã bị ngã Và đây chỉ là một tình huống xảy ra Chứ không phải là một Tình trạng vĩnh viễn Kế đến, bạn hãy nhớ rằng Người ta ít khi có thể tiếp tục tiến về phía trước Trong tư thế đang ngã Cuối cùng, hãy tự đặt ra cho bản thân mình Thời hạn cần phải đứng lên Và cam kết thực hiện Tôi xin nhấn mạnh một điều Thái độ cũng như bệnh cảm cúng Có tính lây nhiễm Nếu muốn xây dựng một thái độ sống đúng đắn Bạn hãy nói chuyện với những người Có suy nghĩ tích cực Luôn học hỏi những điều mới mẻ Ở họ luôn toát ra sự say mê, hứng khởi và một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với trường 15, duy trì thái độ tích cực. Và chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục nhỏ tìm hiểu về ngân hàng tâm trí. Tâm trí của chúng ta tựa như một mảnh đất màu mỡ. Cùng với một khả năng tưởng tượng phong phú Nên bất cứ điều tích cực hay tiêu cực nào Khi được gieo vào đó Cũng sẽ sinh sôi và phát triển rất nhanh Mặt khác, tâm trí còn hoạt động như một ngân hàng Và bất cứ ai cũng có thể gửi vào tâm trí bạn Như một tài khoản tích cực hoặc tiêu cực Tuy nhiên, chỉ có bạn là người duy nhất Có quyền quyết định ai được phép rút vốn Ra khỏi ngân hàng tâm trí của bạn Điểm khác biệt giữa tài khoản trong ngân hàng Và tài khoản trong tâm trí là tài khoản ngân hàng sẽ bị giảm dần sau mỗi lần rút tiền, trong khi tài khoản tâm trí sẽ càng tăng thêm sau mỗi lần chúng ta thực hiện một lệnh giao dịch. Trong ngân hàng tâm trí có hai thủ quỷ và cả hai đều tuyệt đối vân lệnh bạn. Thủ quỷ tích cực lo việc thu chi các khoản tích cực, còn thủ quỷ tiêu cực sẽ lo chuyện thu chi các khoản tiêu cực. Chính vì bạn là người chủ ngân hàng tâm trí đó, nên bạn có toàn quyền kiểm soát các khoản thu chi của ngân hàng. Các khoản thu vào thể hiện tổng số trải nghiệm của bạn và các khoản chi ra chi phối mức độ thành công và hạnh phúc của bạn. Và một điều hiển nhiên là bạn không thể rút ra từ tài khoản mà bạn chưa gửi vào lần nào. Một lần thực hiện mỗi lần thực hiện giao dịch chỉ liên quan đến một thủ quỹ duy nhất mà thôi khi đứng trước một vấn đề cần giải quyết. Nếu bạn làm việc với người thủ quỹ tiêu cực, anh ta hoặc cô ta sẽ nhắc lại những giải pháp tồi tệ mà trước đây bạn đã chọn và tiên đoán những nguy cơ có thể xảy đến. Nếu tư vấn quỹ, thủ quỹ tích cực, anh ta hoặc cô ta sẽ hồ hởi kể lại những lần bạn đã giải quyết thành công vô số vấn đề còn phức tạp hơn. Bây giờ phức tạp hơn bây giờ. Không những vậy, anh ta hoặc cô ta còn đưa ra những trường hợp cho thấy bạn xử lý tình huống rất tài tình và thông minh để chứng tỏ rằng bạn hoàn toàn có thể khắc phục được trở ngại này. Cả hai thủ quỷ đều làm đúng trách nhiệm của họ bởi vì dù bạn nghĩ mình làm được hay không làm được thì trong trường hợp nào bạn cũng đều đúng cả. Tất nhiên, bạn vẫn biết rằng mình chỉ nên làm việc với người thủ quỷ tích cực mà thôi. Xong trên thực tế bạn lại ít khi thực hiện được như vậy Bạn thường có khuynh hướng rút ra những khoản vừa gửi vừa mới gửi vào Bất kể đó là khoản tích cực hay tiêu cực Thế nên giá trị tài khoản chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những khoản rút ra Tôi xin hỏi rằng những khoản mà bạn đã gửi vào là thật thà hay giả dối Là đúng với những chuẩn mật đạo đức hay chưa Là bảo thủ hay phóng khoáng Là lãng phí hay tiết kiệm là liều lĩnh hay cẩn trọng, là biến nhát hay siêng năng, là tích cực hay tiêu cực. Tiếp theo, hẹn xin mời mọi người đến với, nên gửi vào tài khoản tích cực hay tiêu cực. Sự thật là bạn vừa đồng thời thu nạp những thông tin tích cực lẫn tiêu cực vào tâm trí mình. Với những người chỉ biết bàn lùi, luôn khẳng định rằng bạn không thể làm được điều này, điều nọ, thường xuyên đưa ra những lý do làm ảnh hưởng đến huyết tâm của bạn, thì bạn lại chẳng có tác động thái gì ngăn cản được hành động của họ. Mọi tư tưởng du nhập và tâm trí đều gây ra những tác động trong một trường mực nào đó. Chẳng hạn, dù đã dày công nghiên cứu bệnh trầm cảm, lổi. Chẳng hạn, dù đã dày công nghiên cứu bệnh cảm lạnh thông thường, nhưng các nhà khoa học vẫn không sao hiểu được cận kẽ cơ chế gây bệnh hoặc cách điều trị căn bệnh ấy xong có một điều hiển nhiên là khi con người bị suy sụp tinh thần họ sẽ rất dễ bị cảm lạnh vậy là lối suy nghĩ tiêu cực cũng gây ra không ít rắc rối phải không bạn tiến sĩ Norman Vincent Peale nói rằng các suy nghĩ tích cực luôn đem lại những hiệu quả tích cực năm 1969 Charles Whitaker một cư dân sống tại South City thuộc bang Iowa mắc chứng bệnh ung thư thận và phải cắt một quả thận. Ba tháng sau, hai lá khỏi của ông cũng bị ung thư, ác tính. Do thể lực, ông quá yếu, không thể chịu đựng một cuộc phẫu thuật. Nên các bác sĩ ở bệnh viện Mayo đã đề nghị ông thử dùng loại thuốc đang thí nghiệm. Kết quả từ các nghiên cứu trước đây cho thấy, loại thuốc này có chút hiệu nghiệm với những người trên 60 tuổi và khả năng thành công vào khoảng 10%. Vậy mà nó tỏ ra tương thích với cơ thể của Charles. Ông sống thêm được 6 năm rồi chết vì bệnh suy tim. Thì các bác sĩ giải phẫu tử thi, họ không tìm thấy dấu vết ung thư nào cả bên trong cơ thể của Charles. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với tìm hiểu về một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Hiện nay, trong vô vàng căn bệnh chưa tìm ra biện pháp chữa trị, có một căn bệnh mà bất kỳ ai... Dù thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể mắc phải Người mắc bệnh này bị suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất Hôn nhân ly tán, phải sớm từ giả cõi đời Không ít trẻ con Không ít con trẻ rơi vào tình cảnh mồ côi cha mẹ Tình trạng thất nghiệp, gia tăng nhanh chóng Số người nghiện ngập và ma túy tăng nhanh Dẫn đến tỷ lệ tội phạm cũng tăng theo Nhiều đáng nói là căn bệnh này có nguy cơ lây nhiễm rất cao Căn bệnh khủng chiếc ấy mang tên bệnh vô cảm, bắt nguồn từ cách suy nghĩ tồi tệ. May mắn, hiện đã có thuốc đặc trị cho căn bệnh nguy hiểm này và có cả thuốc chủng ngừa giúp bạn bị nhiễm căn bệnh ấy nữa. Vấn đề mà xã hội đang phải đương đầu chính là có rất nhiều người thường xuyên tiếp xúc với căn bệnh này nhưng lại không chịu chủng ngừa. Dù rằng loại thuốc chủng ngừa đó là hoàn toàn miễn phí, không gây đau đớn khi uống vào và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Và chính bạn cũng có thể là một trong số người có nguy cơ mắc bệnh. Vậy bạn hãy um, vậy bạn hay những người này nên làm gì để bảo vệ bệnh nhân và bảo vệ bản thân. Sau đây là cam kết mà sau 3 tuần thực hiện, tôi tin chắc là bạn sẽ tìm thấy nghị lực để sống một cuộc sống đầy hưng phấn và say mê. Thực hiện cam kết Mục đích của bản cam kết là nhằm khơi dậy cảm xúc say mê trong bạn Kết quả nghiên cứu cho thấy Chỉ khi làm việc nhiệt tình Thì bạn mới thấy được hứng khởi với công việc Hãy làm ra vẻ như bạn đã thực sự có được Một tính cách tốt mà bạn mong muốn Dần dần nó sẽ trở thành một phần của con người bạn Kết quả mà bạn nhận được khi làm theo những điều cam kết Không chỉ thể hiện qua trạng thái phấn chấn Ngày tức thì Mà còn là ở thái độ sống đúng đắn Trong mọi trường hợp Vì thế, lúc nào bạn cũng tràn đầy sức sống và luôn trong tâm thế sẵn sàng. Sự say mê đó nhanh chóng đang truyền sang nhiều phương diện khác nhau trong cuộc sống của bạn. Bạn nhận thấy rằng mình dễ dàng đạt được nhiều mục tiêu hơn, có nhiều cơ may đến với mình hơn và được nhiều người giúp đỡ hơn. Không những vậy, mọi người xung quanh bạn cũng cảm nhận và chịu sự tác động từ những thay đổi này. Bước 1 thay đổi thức dậy <cười> xin lỗi bước một, thay đổi cách thức dậy vào mỗi buổi sáng đa số chúng ta thường bắt đầu một ngày mới giống hệt như ngày hôm qua một ngày mà chúng ta chẳng hề thích thú chút nào chúng ta luôn rên rỉ ôi đã sáng rồi à mình chỉ mới ngủ được một chút thôi mà khi chuông đồng hồ reo lên mỗi sáng cứ thế ngày ngày ngày tồi tệ này nói tiếp một ngày tồi tệ khác Chỉ khi nào bạn thay đổi cách khởi đầu một ngày mới thì những điều thú vị mới có thể đến với bạn. Trước tiên, bạn hãy nhấn nút tắt chuông đồng hồ báo thức khi nó vừa reo lên và cương quyết ngồi thẳng dậy, đồng thời vừa vỗ tay, vừa nói. Hôm nay trời đẹp quá, mình phải tận hưởng những cơ hội mà cuộc sống ban tặng cho mình. Rồi bạn có thể ngân nga một bài hát quen thuộc nào đó trong khi đánh răng rửa mặt. William James nói rằng. Chúng ta không ca hát vì thấy mình hạnh phúc, mà tìm thấy hạnh phúc khi ca hát. Thế nên, ít người nghĩ đến chuyện tiêu cực khi họ đang hát. Kế đến, bạn hãy chia sẻ với người thân về sự hấp dẫn của buổi sáng. Chẳng hạn như, ái trà, thịt muối chiên ăn với trứng và yến mật thì ngon phải biết. Có thể bạn đã phải liên tục ăn món đó suốt 3 ngày, nhưng câu nói đó khiến vợ bạn rất hạnh phúc. Và chắc chắn cô ấy sẽ cố gắng nấu hơn ngon hơn vào ngày mai Tất cả mọi phân tích, lập luận đều không thay đổi được cảm xúc Nhưng hành động thì có thể tạo nên một cảm xúc mới Nhờ vào sự hân hoan đón chào ngày mới của bạn Mà những người xung quanh bạn cũng cảm thấy phấn chấn theo Không những vậy, những cảm xúc tích cực này còn giúp khắc phục được tình trạng trì hoãn Một khuyết điểm khá phổ biến của con người Mọi cuộc hành trình đều khởi đầu bằng một bước nhỏ đầu tiên. Nếu muốn có một cuộc sống lạc quan và hạnh phúc, thì hãy khởi đầu ngày mới của bạn bằng một cái nhìn thật yêu đời và mới mẻ. Bước 2. Thiết lập những biểu tượng riêng. Chúng ta vẫn quen gọi tên những chốt đèn đặt tại các giao lộ là đèn đỏ hay đèn dừng. Cách gọi này quả là tiêu cực, vì trên thực tế các đèn tín hiệu giao thông này là để giúp chúng ta đi. Chứ đâu có dừng Lại bao giờ Vậy chúng ta phải gọi chúng là đèn đi mới đúng Người ta thống kê rằng Trung bình một người Mỹ Mất 27 giờ mỗi năm Để làm công việc chờ đèn xanh trước các giao lộ Bạn có biết Họ dành ra 27 giờ như thế Để làm gì không Nói chung là họ làm 3 việc Một là họ bấu vặt vào vô lăng Để đảm bảo rằng chiếc xe của họ Sẽ không lao về phía trước Trong khi đèn đỏ Hai là họ bậm môi, phùng vang trợ má như có thể khiến được đèn xanh, có thể khiến, có thể điều khiển được đèn xanh. Cuối cùng và quan trọng nhất là họ dậm chân và xin lỗi, họ dậm chân vào cần ly hợp và nhóc chân ga rồi máy âm âm như thể việc đó sẽ làm cho đèn xanh đến nhanh hơn. Thay vì vậy mỗi khi dừng chờ xe, xin lỗi. Thay vì vậy mỗi khi Dừng xe chờ tín hiệu Tại sao bạn không thử nhìn đèn đi Và tâm tình với nó À, người đứng đấy là để giúp ta di chuyển an toàn hơn Và không bị tắt đường kẹt xe phải không Và bạn đặt tên cho nó là đèn đi Cách sưng hô này giúp bạn nhận ra rằng Chúng ta có thể nhìn sự việc một cách thật vui vẻ và hài hước Từ đó tâm trạng của bạn cũng không còn nặng nề nữa Một người bạn của tôi không bao giờ gọi cuối tuần Là quick end Trong tiếng Anh week nghĩa là tuần lễ Vì nó đồng âm với quick Yếu đuối Anh ta cho rằng Gọi như vậy sẽ gửi lên những suy nghĩ Và cảm xúc tiêu cực Thay vào đó anh ta gọi cuối tuần là strong end Strong là mạnh mẽ Những lời nói hay hành động này Tuy đơn giản Nhưng lại có khả năng khơi dậy Những suy nghĩ tích cực Thúc đẩy hành động tích cực Và đưa đến kết quả tích cực Bước 3 Khẳng định tâm thế Không gì là không thể Mọi loài khi sinh ra Vốn đã có bản năng sinh tồn Trước khi mùa đông đến Chú sóc nhỏ sẽ tích trữ các quả hạt khô Các quả hạt khô Để làm lương thực dự trữ Dù rằng có thể chúng ta không đủ sức Sống sót qua mùa đông giá rét đó Hay một nàng thiên nga Bé bỏng tuy chưa hề biết Đến cái giá bút của mùa đông Vậy mà khi đông về, cô nàng lại tung cánh Tìm đàn bay về phương Nam để ẩn nấu Quy luật sinh tồn bảo muôn loài là những điều như thế Bản năng sinh tồn của con người còn mạnh mẽ hơn Và điểm khác biệt là chúng ta có thể tự điều chỉnh hướng đi cho bản thân Nhất là trong những lúc đi lệch khỏi lộ trình đã vạch sẵn Chúng ta không nhất thiết phải bắt đầu lại từ đầu Mà chỉ cần điều chỉnh một chút rồi tiếp tục đi tới đích Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc trường 15 và cũng sẽ kết thúc chương trình đọc sách nói và giọng nói của chúng ta ngày hôm nay. Hằng rất vui à, vì những cái phần đọc sách phía sau nó khá là hài hước và nó tạo ra những cái cảm xúc. Và Hằng cũng xin lỗi các bạn vì Hằng đã không vài lần đọc bóc vì lúc đó Hằng cảm thấy rất là mắc cười với nó. Và Hằng hy vọng rằng à, cái phần... À, 4 và phần 5 này đã giúp cho chúng ta có rất nhiều điều Thứ nhất là chúng ta đã hoạt định cho mình được những kế hoạch um, cụ thể, chi tiết và rõ ràng để chúng ta đạt được mục tiêu của mình Và các bạn nên nhớ là mục tiêu dài hạn sẽ định hình chúng ta và giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những mục tiêu ngắn hạn và những cái thử thách ở thời điểm ban đầu Cái thứ hai nếu như chúng ta chưa có được mục tiêu chúng ta chưa từng thử hoặc chúng ta chưa từng bao giờ lập ra những mục tiêu thì chúng ta hãy dựa trên những mục tiêu cụ thể từng ngày, rồi sau đó chúng ta đặt lên mục tiêu tuần, mục tiêu tháng, mục tiêu quý, vân vân. Bởi vì khi chúng ta chưa có mục, chưa ta chưa từng làm mục tiêu, thì chúng ta cần làm những mục tiêu cụ thể đó và biết được chặng đường rõ ràng để chúng ta thực hiện. Sau đó chúng ta sẽ hoạch định mục tiêu lớn hơn. Cái đó là cái điều chúng ta sẽ làm để cho mục tiêu chúng ta được dễ dàng và rõ ràng và có một điều Trong phần 5 có nói đến mà thái độ cực kỳ quan trọng. Bởi vì thái độ sẽ quyết định nên chúng ta nghĩ gì, chúng ta làm gì. Chúng ta có một thái độ tốt, một thái độ tích cực, một thái độ hoạt bát, vui vẻ. Chấp nhận mọi thứ thì chúng ta sẽ làm việc với một cái cảm giác, một cái phong thái rất là vui vẻ, hoạt bát. Nếu như chúng ta cứ nghĩ uh, trạng thái tiêu cực và nghĩ mọi thứ đều tiêu cực thì chắc chắn là khi chúng ta làm việc chúng ta cũng sẽ không thể nào làm việc với hết tâm sức của mình. Đúng không ạ? Và hy vọng rằng sau khi mọi người nghe phần đọc sách này Mọi người sẽ nghe lại Để chúng ta sẽ hoạch định cho mình rõ ràng Mục tiêu cũng như định hình cho mình Cái phong cách sống, cái thái độ sống Và một lối tư duy Để giúp chúng ta đạt được thành công Và để chúng ta cùng hẹn nhau Ở trình đỉnh thành công See you at the top Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Đọc sách nói, ràng giọng nói ngày mai Bye, hẹn gặp lại